chương 416, t h ủ y tức quý mặc ngôn nhẹ nhàng ta vừa mới kiểm tra rồi ngươi trong thân thể không có gì âm u hơi thở thời khinh khinh trực tiếp thưởng cho hắn một cái hẳn rẻ còn chưa đủ đi lên cắn m ặ t hắn n g u ngốc ca mặc ta đều đã nhường trăm tiểu hợp cùng đứa nhỏ ký kết khế ước làm sao có thể còn sẽ có việc nói nhưng là quan hệ ôi cái gì âm u gì đó đã sớm dọa chạy được chứ quý mặc ngôn là ta v ừ ngớ ngẩn hắn chính là rất sốt ruột e sợ cho nàng sẽ ở hắn không biết thời điểm gặp chuyện không may thời khinh khinh xem hắn như vậy cũng sẽ không lại trách cứ có cái gì nha về sau lại gặp được loại sự tình này không cần cứ như vậy c ấ p lao bà ngươi ta cũng là thực có năng lực được không được luôn bị ngươi như vậy đều nhanh dưỡng phế đi ở mạt thế lý quá độ sùng ái tuyệt đối không phải thật sự yêu đó là ở hại nhân a thời khinh khinh bạch trứng mắt quý mặc ngôn thụ giáo để sát vào nàng lấy lòng cười cười ân lao bà của ta lợi hại nhất thời khinh khinh sờ sờ hắn đầu chó quý c ậ u tử đỉnh có thể nói thôi quý mặc n ô n c ậ u tử cái gì cho dù là cục cưng hắn cũng không quá thích ủy khuất ba ba g ì bờ g ờ thời khinh khinh ngươi lại thức tỉnh cái gì dị năng quý mặc n ô n không tính thức tỉnh là thuấn di dị n ă n g biến lấn dị có thể xác định địa điểm truyền t ố n g không lại câu thúc cho ta cá nhân mang theo nhân thuấn lấn dị có thể trực tiếp đem nhân hoặc vật phẩm truyền t ố n g hiện ở đ ẳ n g cấp tiểu nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một thước thoạt nhìn có chút gân gà nhưng ở trong chiến đấu cũng là có thể sử dụng đợi cấp bậc cao tới lâu chút truyền tống khoảng cách cũng sẽ kéo ra quý mặc ngôn còn có lực lượng dị năng cùng sức nặng dị năng hai người cũng dị biến đến cùng nhau trước kia sử dụng thời điểm chỉ có thể ngăn cách đến trung gian khoảng cách thời gian hội ở trong chiến đấu sai thất cơ hội nay hai người dị biến dung hợp ở cùng nhau đổ hợp thủ rất nhiều thời khinh khinh vẻ mặt sao mắt a mặc liền ngươi này đãi ngộ ta vạn vạn n ă m cũng cản không nổi a không hổ là nhân vật chính này dị năng đều có thể dựa theo rất tốt phương hướng mà phát triển quý mặc nôn xoa xoa thời khinh khinh đầu ngươi đâu thời khinh khinh thật dài dạ nói ta không thức tỉnh tân dị năng nhưng thủy hệ dị năng lại biến đến dị ích cho xuân chi miên lúc này đây nó đạt được s ù n g túc năng lượng thăng cấp sinh lợi nồng đậm lan tràn đến trên người ta cho nên ta thủy hệ dị năng có trị liệu tác dụng cùng quan hệ dị năng giả c h ư a khỏi không quá giống nhau quan hệ dị năng giả có thể triệt để khôi phục nhân thân thể thời gian dài xuống dưới như không hảo hảo điều dưỡng hội lưu lại thai hoàng ẩm lại phát hiện khi cũng liền đến nguy hiểm cho thời khắc ta thủy tức liền bất đồng có thể trực tiếp khôi phục nhân sinh cơ chỉ cần sinh cơ có cho dù miệng vết thương ngắn ngủi không khép lại cũng có thể rất nhanh khôi phục lại quý mặc nôn suy tư một lát cũng liền minh bạch thần xác thoải mái rất nhiều như vậy tốt lắm sinh cơ nồng đậm kể từ đó bình thường yêu tả là gần không song thân thời khinh khinh gật gật đầu thủ nâng cảm nghĩ đến một người cũng không biết này thủy tức có thể hay không đối phó yến dương tinh thần dị năng còn có yến dương vận khí tốt như vậy lần này khẳng định cũng thấy tỉnh dị năng ngươi nói nàng thức tỉnh rồi cái gì dị năng lần sau đến thời điểm chúng ta có thể ứng đối sao thời khinh khinh lo lắng quý mặc ngôn xem ở trong mắt chấn an nàng bất an tâm nàng là ở cường đại không sai chúng ta đã ở cường đại cho nên cái loại này thời khắc đã đến chúng ta cũng không phải nhất định sẽ thua hán đ ố i yến dương hạ qua vài lần thủ công kích không phải lệch hướng chính là lực công kích yếu bất tộc bi lở tệ lì đòi ổ